Bye. Mm -hmm. Vă Lê Nguụễn tập 6 tới Phan Thiết dừng chón ngộp với da thế của trạng nhà lầu mấy tầng bên cạnh cửa hàng vật liệu xây dựng chiều ngang khoảng 50m dài chưa biết bao nhiêu hàng hóa chật trội chỉ chừa lối đi và khách ra vô nườm nượp. Chỉ có ba và em gái Trạng đứng quầy, còn công nhân cả mười mấy người, xe tài lớn nhỏ tới lui chuyển hàng. Nhà họ rõ ràng là làm ăn thịnh dưỡng. Dường biết Trạng có hai anh trai, hai chị gái và đứa em gái. Anh hai ở Bình Thuận cũng có cửa hàng như ở đây. Anh ba làm ăn ở Sài Gòn nghe nói cũng giàu có lắm. Chị Tư có chồng miệt dũng tàu, Cũng có cửa hàng vật liệu xây dựng, chị nằm nhà gần bên tới lui phụ mẹ cơm nước chợ búa, chồng chị lái xe đi giao hàng cho ba, em gái út của Trạng đứng quầy tính tiền và xuất đơn hàng. Nhà Trạng ai cũng khá giả, Trạng là con trai Út chắc chắn thừa tự cơ nghiệp này, về sao anh chàng không ở nhà phụ cha mẹ quản lý mà trôi nổi lên thành phố buôn bán lẻ tẻ để làm cái gì? Dương nhất định hỏi cho ra. Nhà ai cũng bận rộn nên việc đón tiếp Dương có phần hời hợp. chỉ có mẹ Trạng còn lan xăng hỏi hang nó, kêu nó vào bếp để chuyện trò với bà và chị Năm của Trạng. Dương theo dạo và ngoan ngoãn ngồi mãi ở ghế chuyện trò trước đôi mắt bất bình của chị Năm. Trong khi chị và mẹ lúi húi làm cơm, nó không hề biết phụ lạc dùm một cọng rau mà cứ ngồi làm khách. Dọn cơm lên, cả nhà vào bàn, Dương cũng vào ngồi chung. Nó cố tình ăn uống từ tốn để lấy lòng cả nhà. Trạng cứ mãi miết ăn và gấp thức ăn cho nó. Nếu tình ý hơn, có lẽ Dương đã nhận ra Trạng không có được hài lòng của gia đình ngoại trừ đứa bé gái tên Hằng. Cơm xong, nó cũng không có phụ dọn xuống, vì nghĩ mình là khách mà theo chân Trạng vào phòng riêng. Nằm nói chuyện chơi một hồi, nó ngủ quên luôn. Thức dậy bèn đi xuống nhà, thấy Trạng già Hằng to nhỏ gì đó rồi hàng dối vào tay anh một nắm tiền xong bỏ ra ngoài. Chưa kịp ăn cơm chiều, Trạng đã dục Dương thu xếp đồ để về lại thành phố, vì anh ta nói có người đặt hàng mai phải giao liền. Dương ngạc nhiên và bất mãn lắm, nó đinh ninh cái chuyến này sẽ được Ngao Du phan thiết một phen, mua chả cá và nước mắm về làm quà nhát cha mẹ. Trong khi nó tắm gội chuẩn bị về, thì Trạng xuống gặp ba mẹ anh ta, không biết họ nói gì với nhau, mà khi Trạng lên phòng, mặt mày nặng chịch. Dương rời khỏi nhà Trạng, chỉ có một mình Hằng ra tiễn, nó cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Trước khi ra về, nó nhờ Hằng chụp cho nó và Trạng vài tấm hình đứng trước cửa hàng, nó phải cho cha mẹ nó nhìn tận mắt nhà chồng tương lai của nó. Trên xe, Dương hỏi Trạng, Lâu lâu về nhà một lần, sao đi nhanh vậy? Anh về hoài mà, với lại có người đặt hàng, lại là mối quen, Bỏ uổng em, to hàng vậy kiếm được bao nhiêu? Tùy, à, có khi vài trăm, vài triệu hoặc vài chục triệu. Nhà có cơ ngơi làm ăn vậy, sao anh không ở nhà phụ mà bon chen thành phố làm cái gì? Nếu anh ở nhà có gặp được em không? Tại cái duyên nợ mà. À, anh, cha mẹ có nhận xét gì em không? Quan trọng cái gì? Chủ yếu là anh thôi, anh mà ok thì ba mẹ phải ok hả? Nhưng nhà anh nhiều gì quá, em sợ mình làm dâu không có nổi. Làm không nổi thì khỏi làm Khỏi làm sao được Xin tiền ba mẹ lên thành phố sống không có sướng hơn à Nhưng anh là con Út mà Con Út thì đã sao Không có anh nhà cũng chạy việc rần trần Anh muốn gì ba mẹ cũng chiều Vậy em thích ở chung với cả đống người như vậy à Không à nhan Em không có hầu hạ ai hết á Vậy là được rồi Nhưng anh có định cưới em không mà hỏi vậy Vậy gặp cha mẹ em đi rồi tính Anh hứa rồi đó nha Về nhà em anh sẽ như thượng khách chứ không phải như em về nhà anh đâu Tại mình gấp quá và nhà anh bận rộn quá mà cây này về bơm được nhiều máu không? nhóc luôn ngoài tiền ba mẹ cho còn có quả hằng nữa hằng nó thương anh lắm chuyến nào cũng lén ba đưa thêm cho anh tiền xài cả tháng không hết bận này mình ta hồ đi nhảy đầm luôn trạng nói tới như vậy rồi mà Dương cũng không hề nghĩ ra anh Số tiền đó đương nhiên ba mẹ của anh ta cho để trạng tăng thêm giống, chứ đâu phải ăn chơi. chư chi đã nghĩ đến cái việc đến vũ trường, nhưng đúng là nồi nào ướp dung đó. Dương nghe qua thì mừng vui không xiết để thăm dò nó nghiêng mặt ngó trạng. Sao anh em của anh không ai học đại học hết vậy? Có chứ, hai anh hai chị đều đại học cả đó nghe. Con hằng gì nhà quá trời công việc nên phải nghỉ phụ ba, mà học đại học để làm gì? Trước sau thì cũng có cửa hàng Có cơ ngơi và giàu có rồi Mắc gì phải tốn 4 năm lao tâm khổ trí Lấy bằng cấp chứ Như con hàng bây giờ đó Thiếu cha vì con nhà đại gia dòng ngó Nó mà có chồng là coi như ba mẹ cục cánh tay liền Mà nhà người ta giàu hơn nhà mình Dễ gì cho con ở trễ Vậy cha mẹ em chỉ có mình em Anh không chịu ở trễ Thì sao mình đến với nhau được Ủa cha mà em còn trẻ hơn ba mẹ anh Còn đi làm cho nhà nước được Em có chồng á phải có cuộc sống riêng tư thời gian, sau này cha mẹ già mới nghĩ đến cái chuyện phụng dưỡng chứ. Nhưng anh là con út, anh có bổn phận phải chăm sóc cha mẹ anh. Ai nói vậy? Ba mẹ anh có tới 6 người con chứ bộ mình anh à. Anh cứ thoải mái đi ngao du sơn thủy, gia tài đó trước sau gì cũng của anh, n lo làm gì cho nó nhọc lòng. Anh không có đóng góp, rủi như ông bà cho Út Hằng thì sao? Mất cười, nó dám lấy hả? Cha mẹ có di chúc mà sao hổng dám? Em lo chi cho mệt, chuyện nhà anh, anh biết mà. Rồi Trạng cười cười. <cười> Hay là em lấy bằng đại học rồi có việc làm, em nuôi anh. Nghề của em sẽ có nhiều tiền lắm đó. Nghề của em sẽ đi tùm lum và tiếp xúc nhiều người nước ngoài. Anh không có ghen hả? Miễn có tiền là được ghen gì chứ, anh tin em mà. Nếu em bỏ học, không có học đại học, mà thêm giống cho anh buôn bán, anh đồng ý không? Làm sao? Uhm, em có bà gì ruột. Chồng bà cũng có cửa hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất như nhà anh vậy. Mình có thể lấy hàng của Dưỡng đi giao rồi về trả tiền. Với uy tín của cha mẹ em, em chắc chắn là vì Dưỡng không có từ chối. Hai đứa mình phối hợp làm ăn thì lo gì không thắng. Vậy chuyện học của em thì sao? Em mới năm nhất mà, với lại em cũng ngán học lắm rồi. Mà cha mẹ của em thì sao? Cha mẹ đâu có biết. Tới chừng biết thì em cũng làm ăn được rồi sợ vì... Tốt nhất là bây giờ mình cưới nhau đi. Cưới nhau thì chuyện em học nữa hay không, cha mẹ cũng không có la trầy gì đâu. Vậy sẵn cái đợt này mình về nhà em luôn, chịu không? Mắt dường trực sáng. Nó không ngờ mọi việc suôn sẻ như vậy. Phải. Nó không cần về nhà Trạng làm dâu để phải đầu tắt mặt tối như những người trong gia đình đó. Nó chỉ cần lấy Trạng thôi, rồi tiền bạc cha mẹ Trạng sẽ cung phụng mặt sức mà xài. Nếu như Trạng nhường ngôi nhà bề thế đó cho hằng thì chắc chắn cha mẹ anh sẽ cho tiền trạng mua nhà ở thành phố. chỉ nghĩ đến sẽ sở hữu một căn nhà bạc tỷ, thì nó sướng rung lên. Quan trọng là không cần phải học hành gì cả, không cần phải nói dốc cha mẹ cái vụ này vụ kia, và cũng không có phải lệ thuộc tưởng. nhưng dịp này, đá hán ta một cái bỉnh cho xong. Về tới nhà trọ của Trạng, hai đứa tắm rửa thay đồ, rồi dắt nhau đi ăn nhà hàng. Hôm nay Trạng trụng rỉnh, Nên chiêu đại nó hoành tráng Dì đã từng đi ăn với nhau Nên Dương không còn ngại ngùng e về gì với Trạng Nó ăn đùng đùng như bản tính trước giờ Nhìn nó ăn dữ quá Trạng cười chế dữ Em ăn vậy anh nuôi sao nổi trời Em quen như vậy rồi Đã tính là vợ chồng thì không có giữ kẻ nữa Nhưng anh yên tâm đi Cha mẹ biết em ăn nhiều Sẽ lo cái phần này mà Có chồng rồi á Chẳng lẽ để cha mẹ lo hoài Ủa ngộ à Cha mẹ chỉ có mượt mình em là con, tài sản trước sau dĩa cũng là của em, mà nhà em khá giả, ăn nhiều đây nhầm nhỏ gì hết của được sao? Nè, anh hỏi thiệt nghe, nếu như sau này mình xài nhiều quá mà làm ăn mối mang không có nhiều, ba mẹ anh ít diện trợ lại, thì em có đảm bảo cha mẹ em sẽ giúp mình không? Là cái chắc luôn á, dù ba mẹ anh có diện trợ hay không, thì cha mẹ em cũng sẽ cung cấp tiền hàng tháng cho em à. Lương của cha mỗi tháng được bao nhiêu điều chuyển cho em hết. Mẹ còn cho thêm. bà thu hoạch dừa cũng lén mẹ cho thêm em nữa. Nếu hai đứa mình xài dừa thôi cũng phủ phê rồi. <cười> lo là lo cho em. Vì sợ em đói thôi. Chứ anh ăn sao cũng được mà. Con hàng nó bơm tiền cho anh hoài Anh không có thiếu hụt đâu. Thôi, ăn xong tụi mình đi nhảy đầm nghe. Ủa, anh không có đi giao hàng hả? Hồi em tắm anh đã điện thoại nói để sáng mai giao rồi. Trạng nói láo, có ai kêu hàng đâu, chỉ là anh ta bị mẹ và chị la, phê bình Thùy Dương con nhà ai mà biến nhát, còn đi học mà tóc vàng tóc đỏ, má hồng, tay chân sân đỏ chét còn vẽ trồng dẻ rắn ở trên bóng nữa. Thọt nhìn tưởng đâu là gái làng chơi, mà có thể là gái làng chơi lắm chứ. Mấy lần đầu về nhà bạn trai, thấy mẹ và chị làm cơm mà chẳng có mó vô phụ lặt một cọng rau dọn cái chén lên bàn, ăn xong quăng đũa vô phòng con trai đú đỡn nhà làm ăn mà lấy cái thứ đó về cho mạc rẹp. Mẹ buộc Trạng phải đưa nó đi gấp cho khuất mắt để bà nổi nóng lên là đuổi thẳng cổ mang nhục. Thật ra, yêu thì chưa hẳn là Trạng đã yêu dương, nhưng anh ta khoái cái kiểu chơi xả láng của nó và biết nó có tiền. Ba Trạng vốn không ưa Trạng vì chơi anh không có đầu óc, làm đau hỏng đó, không có thể tiếp quản công việc của gia đình. Ông nói Trạng ăn chơi lưu lỏng từ lúc bé tới lớn, Chưa có làm được cái chuyện gì có ít nên thà giao quyền quản lý cho con gái, cũng không yêu cầu trạng phụ. Anh ta tự ái, đòi lên Sài Gòn lập nghiệp, về đâu ba trạng cho đi liền, cho anh ta một mớ vốn và vài địa chỉ bạn bè chung ngành để anh ta lấy hàng. Nhưng quan trọng là ông dặn họ phải bán cho trạng tiền mặt, không cho thiếu. Nếu cho thiếu mà trạng không có khả năng chi trả thì coi như là mất tiền, ông không có chịu trách nhiệm. Trạng bực bội lắm, anh ta tự biết mình không có năng lực làm ăn lớn, nếu như có ở nhà phụ, thì cũng chỉ là tài xế giao hàng mà thôi. Đường đường con ông chủ mà làm tài xế giao hàng à, cho nên anh ta không có cam tâm để nhiệm vụ đó cho anh trẻ. Trước sau gì cơ ngơi cũng là của mình, cứ vui chơi được bao lâu thì vui chơi, sau này về thừa hưởng cũng không có muộn. Trạng cũng không có sợ Hằng giành giật với mình, vì Hằng rất ngoan. Bây giờ... Nếu như cưới Dương về, có thể bị gia đình phản đối, nhưng có sao đâu, Trạng cũng đã từng bị phản đối kia mà. Nhưng dẫu sao, Trạng cũng phải lo cho mình một con đường lui. Theo cách nói của Dương, thì cô ả chắc chắn là con nhà khá giả, đã là con nhà khá giả mà lại là con một nữa, thì tài sản này chỉ có một mình ả ta hưởng chứ ai. Cho nên, nếu thua ở nhà Trạng thì phải thắng ở nhà Dương. Chàng đã không có uy tín trong gia đình của mình thì bây giờ phải tạo uy tín ở gia đình dương mới được nếu như thất bại thì sau này khi dương tốt nghiệp đại học xong sẽ có công việc làm ổn định với trình độ hướng dẫn d viên du lịch cho khách nước ngoài thế nào mức lương cũng sẽ cao chót giót chưa tính tiền bo của khách trạng có ăn không ngồi trồi cũng sẽ được vợ nuôi vậy mắc gì mà không chọn dương D chăng nếu để ba mẹ anh ta chọn vợ cho mình thì đương nhiên ông bà sẽ chọn cho một đứa con gái y chang như hằng hay chị của anh ta. Tối ngày trúi mũi vô chuyện buôn bán, thời gian đâu mà cùng anh ta đi chơi chỗ này chỗ nọ. Làm sao dám có cái gan bước chân vào vũ trường như Dương. Kể ra, Trạng và Dương đúng là một cặp trời sinh Nhưng chuyện trước mắt là phải tìm hiểu gia đình của Dương mới được. Vậy là anh ta đề nghị cùng Dương về thăm nhà. Chỉ chờ có vậy, Dương hí hửng điện thoại cho cha nó trước mặt của trạng Alo cha ơi Cha khỏe lại nhiều chưa Cha khỏe rồi Cha không có giận con đã không về chăm sóc cho cha lúc ở bệnh viện chứ Giận cái gì Cha chỉ ở có một đêm thôi mà Lúc mẹ điện cho con á, Là con đang thi hết cái môn Nên không có về được Bây giờ con rảnh rồi nè Cúp cua vài bữa về thăm cha nghe Sao lại cúp cua Nghĩ vậy không có theo kịp người ta đâu. Trời ơi, về con mượn tập chép lại. Cha quan trọng hơn chứ. À mà cha ơi, lần này con có dắt bạn trai về nữa. Cha cho phép nhen. Wow, có bạn trai rồi hả? Hôm đó con có nói với cha mẹ rồi. Bạn trai con ở Phan Thiết. Ảnh có cửa hàng trang trí nội thất ở thành phố. Con đã gặp ba mẹ của ảnh rồi. Bây giờ ảnh sẽ gặp cha mẹ để người lớn xúc tiếng việc cưới hỏi đó cha. Trời. Vậy con không có học đại học nữa sao Liên quan gì Cưới thì cưới Học thì học chứ Nhưng cưới xong ấy chờ khi con ra trường mới sinh con Con lớn chút Gửi nhà trẻ được con sẽ đi làm kiếm tiền Dường nghe cha mình chặt lưỡi một cái Nó biết cha nó không có hài lòng Cái chuyện này nên nhõng nhẽo Ừ một cái cho con vui đi cha giờ chơi thì lúc nào cũng vậy được Nhà của con mà Tại sao lại hỏi ý cha như vậy chứ Vấn đề là con muốn dắt bạn trai của con về, cha mẹ ok thì con mới dám chứ. Cha còn muốn coi thằng trẻ tương lai của mình ra làm sao. Được rồi, dẫn vậy đi. Dạ, mai con về liền, cha làm con gà nấu cháo nghe cha, thèm gà xé phai lắm rồi đó. Cái con này hồi nào cũng ăn, ai kêu cha cưng con làm chi? Cúp máy, dường, hãnh diện nhìn trạng tự đắc. Anh coi đó, cha mẹ em nồng nàng thấy ghê không, có đâu như ba mẹ anh vậy? Nói mà không có sợ anh giận hả? Ba mẹ anh bận rộn muốn chết đó Thời gian đâu mà tiếp bạn con Bạn ai nấy tiếp chứ? Bạn có ai người nấy tiếp chứ? Yêu cầu ba mẹ chịu cưới em cho anh là mang ơn rồi Vậy là hôm sau Hai đứa thu xếp về quê Dương đã quên bẳng tưởng Nó cũng quên luôn Tưởng mới là người biết nói nhiều nhất Biết những bí mật động trời của nó Đã lừa gạt cha mẹ Tưởng nghĩ Trên đời này ta có thể lừa gạt bất cứ ai Vì miếng cơm manh áo Nhưng với cha mẹ là không thể nào. Cho nên dù đang sống cái cảnh chung trạ với Dương nhưng chưa bao giờ tưởng nghĩ sẽ có ngày cưới cô ta. Tưởng không thể chấp nhận đứa con gái như vậy. Anh cũng không có buồn hỏi Dương dối cha mẹ lên thành phố để làm gì khi không có học hành chi cả. Vậy thì mục đích sống của cô ta là cái gì? Trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì? Bấy lâu nay Dương có vẻ lơ là với Tưởng nhưng anh không quan tâm. Tưởng có nhiều việc lắm, không rảnh đâu mà tìm hiểu cô gái này. Đến thì nộp mạng, không đến thì thôi. Nhưng hôm nọ, bất ngờ, Tưởng nhìn thấy Dương và một gã thanh niên từ trong phòng trọ đi ra, coi mòi tình tứ lắm, và anh Phì cười, ả này thì là vậy, có thể khác được sao? Rồi Tưởng cũng bỏ qua. Dương đưa trạng về nhà của mình, hãnh diện với lối xóm vì chiếc xe trạng chạy rất thời trang, Nó kêu trạng chạy chậm chậm để nhà ai cũng thấy nó về quê có người giàu sang đưa trước. Và nó thoáng thất vọng khi chẳng gặp ai ở trên đường, nghĩa là không có ai thấy nó hết. Quệ thì lui cui làm gà cho con gái ăn. Vì hắn ta thu thuế ở các xã nên thời gian chủ động được. Mót thì không, cô phải làm việc đúng giờ nên sáng đã đi. Trưa về thấy chiếc xe mới toanh đầu trước cửa là biết con gái đã về, nhưng chẳng thấy nó đâu. Chỉ thấy quệ đang lui cua dưới bếp. mốt vào nhà đẩy cửa phòng của Dương thì sửng sợ khi chứng kiến hai đứa đang nằm trên giường ôm hung nhau thấm thiết. mốt tối tâm mặt mũi. Thôi rồi, về đất nhà mà còn như vậy thì ở thành phố không có người quản lý chắc chắn nó đã trao thân cho người ta rồi. Con ấy là con. mốt tầng hắn, hai đứa buông nhau ra. Trạng bất ngờ nên sượng chân và sợ hãi nhưng Dương thì không. Nó còn gắt lên, mẹ vào phòng sao không gõ cửa? Mót giận xôi gan, nhưng vì có người lạ nên dằn xuống, nhỏ nhẹ nói. Vào phòng con mình cũng phải gõ cửa nữa sao? Cha lùi cụi làm ở dưới bếp một mình, con nằm trong phòng đú đỡn vậy à? Chứ con biết làm gì? Không có làm gì cũng phải ngồi nói chuyện với cha. Lâu lâu về nhà mà không có quan tâm tới cha mẹ thì về làm cái gì? Mấy đứa đi học thành phố như con về, về tới nhà là làm hết mọi chuyện cho cha mẹ của nó nghỉ ngơi nữa kìa. Mẹ ngộ à, nay lại đem con ra so sánh với cái đám đó. Mà tại sao trước giờ mẹ không nói? Hôm nay có bạn trai con về, mẹ nên nói lung tung như vậy chứ. Mốt giật mình. Chỉ là quá sức bất bình về Thùy Dương mà cô quên hôm nay lẽ ra vợ chồng cô phải ân cần tiếp đón thằng trẻ đại gia tương lai này. Nhưng sao lạ quá, chỉ mới gặp lần đầu mà Mốt đã không có mấy cảm tình với chàng. Cô thấy ánh mắt của nó láo liền, có vẻ không có thật thà phải là con nhà đại gia phải đúng là có cửa hàng như Dương nói không hay tình yêu làm cho nó mù quán cố tình dễ dời ra một công tử để lấy lòng cha mẹ của nó ai chứ thì Dương thì có thể lắm nhưng ý của nó đã muốn rồi chỉ có trời mới cản được thì thôi cô làm mẹ cũng nên tội nguyện cho con mót quay người trở ra trong lòng cũng dịu bớt nếu như bây giờ trúc nổi bực dọc vào quệ thế nào vợ chồng cũng sẽ có cuộc xung đột Mà xung đột khi nhà đang có khách thì cũng khó coi. Cô vào phòng dẹp đồ, bỗng nghe phòng dương có tiếng nói hằng học của trạng. Bạn nãy anh nói để phụ cha làm đồ ăn, mà một hai cứ kéo vô đây cho bằng được à. Phụ gì giờ? Cha em làm đồ ăn trước nay không có muốn ai nhúng tay vô. Nhưng ít ra mình cũng phải ngồi nói chuyện với cha cho ổng vui, hay là phụ đâm muối ớt, muối tiêu, sắc ghém cái gì đó cũng phải đạo vậy. Em không có quen xuống bếp. Em không xuống thì ngồi đó coi anh và cha làm, ai mà mới về là chui cho phòng đú đỡ, vậy mà không có chửi mới là lạ. Vậy hôm tới nhà anh, mẹ và chị anh làm cơm cho em cũng có phụ đâu, bởi vậy mẹ anh mới không có thích em. Dương ngồi bật dậy, sao mẹ anh không có thích em hả? Trạng biết mình lỡ lời nhưng cũng sẵn tiện dạy bảo Dương. Có ai mà thích con gái không có biết xuống bếp đâu, mẹ nói nếu như anh không có dạy được em chuyện này thì đừng có hồng mẹ cưới em cho anh. Anh nói để anh tập cho em xuống bếp chứ sao? Mà anh có biết gì nấu bếp đâu mà tập cho em? Sao không? Hồi em ở nhà cũng hay phụ chị nấu nướng. Sau này sống một mình nó cũng tự nấu chứ ai nấu cho. Từ khi quen em bày đặt ăn cơm tiệm đó thôi. Mót bỏ vào phòng. Cô đã có cái nhìn khác về Trạng. Thằng này coi mồi cũng biết chuyện chứ không có vô tâm vô tư như con gái của cô. Thì ra nó đã đến nhà của Trạng rồi. Quá sức tưởng tượng. Lúc nào cũng than bận trộn học hành. Thậm chí cha cấp cứu cũng không về được Mà lại đến nhà bạn trai Và chắc chắn cái nết lừa nhát của nó Đã làm cha mẹ của Trạng bất mãn Vậy rồi sao mà tính tới Cái chuyện lâu dài được Học hành còn dở dở ương ương Mà đã định lập gia đình rồi Thì làm sao tới nơi tới chốn Chẳng lẽ dựa vào cha mẹ hai bên cả đời Mốt lắc đầu Thật mạnh thở dài ngồi xuống cái ghế trong phòng ngủ Kệ nó đi Nó cũng đã lớn rồi Cuộc đời là của nó Tốt xấu nên hư gì cũng là do chính nó chọn, vợ chồng cô đâu có thể sống đời mà bảo bọc mãi được. Trước mắt phải bảo vệ uy tín cho nó, để sau này nó còn có cái mà lòe thằng kia. Ăn uống xong, hai đứa dắt nhau thả bộ ra lộ cái. Mục đích của Dương là để khoe thằng người yêu giàu có của mình. Vợ chồng quậy cũng không nói gì, chỉ nghĩ là tụi nó đi vận động cho dễ tiêu quá. Trong lòng hót bất nhẫn bao nhiêu thì ngoài mặt quệ lại tâm đắc bấy nhiêu về đứa con gái rượu của mình. Qua cuộc nói chuyện khi ăn và những tấm ảnh trong điện thoại dương khoe, họ biết chắc Trạng là con nhà giàu. Con gái của mình có thể làm dâu hào môn là tâm nguyện mà vợ chồng có họ mong ước từ bấy lâu nay. Trạng và Dương ở lại chơi một đêm hôm sau mới về lại thành phố. Hai người đã chụp chung rất nhiều tấm hình ở nhà Dương, ở những hàng dừa sai quả ở đường ra dào nhà Dương nó đăng lên facebook với những lời kèm theo như mình đang rất hạnh phúc vì đã chọn được người ý hợp tâm đầu để kết nghĩa trăm năm nhưng không ngờ hoàn toàn không thể ngờ được chỉ vì muốn khoe khoang mà đã hại cha mẹ của mình phải tốn thất một số tiền khổng lồ hối thì đã muộn Tối lại Quệ chủ trạng đi chợ uống cà phê để tìm hiểu thêm về thằng trẻ của mình. Mót Kiều Dương tranh thủ qua nhà Úc Me để hỏi thăm về Diễm nhưng nó xa xầm nét mặt cáu gắt. Cha mẹ hỏi được rồi tại sao lại khiêu con? Con với bà Diễm đó có qua lại gì đâu mà hỏi, thăm, hỏi lom. Mà bà Út Me cũng vậy nữa. Một qua khỏi, hai qua khỏi bực mình hả? Dù sao thì mình cũng đi nhờ đường của người ta Lấy lòng chút cũng tốt mà. Mắc gì phải lấy lòng? Mình đi đường này từ thời ông ngoại tới bây giờ chứ bộ ông mới cho mình đi hay sao mà mang ơn. Mệt ba quá à. Ba cái gì cũng quan trọng bà con dòng họ. còn lấy chồng giàu rồi thì mai mốt mẹ bán hết đất ở đây theo con lên thành phố mua nhà mà ở. Khỏi phải lệ thuộc đường đi của ai hết. Mốt bị mồi. Bán nhà là bán đất theo con ở. Mắc cười à. Nhà tôi tôi ở, tiền tôi tôi xài. Cơm tươi tươi ăn, mà nói ra mấy người còn cãi ông ống à. Ăn nhờ ở đậu với mấy người chắc nước mắt chan cơm quá à. Mẹ nói vậy mà nghe được á, mẹ làm như con là đứa vô nghì vậy đó. Tiền của cha mẹ cho cất nhà, dù đứng tên con nhưng cũng là nhà của cha mẹ. Lại nữa, cha mẹ có tiền hưu trí, tội gì phải ăn bám con mà lo xa vậy không biết. Thôi, chuyện tương lai á, để tương lai nói đi. Cha con mấy người có một ruột, chẳng biết trước sau gì hết á ổng ăn hút nhà người ta hà trầm à, mà khi nhà người ta có hữu sự một câu cũng không có hỏi hàng. Đã vậy, khi ổng nằm diện người ta còn tới cho mèo cho chó gà dịch ăn dùm nói ra cái ổng cự riết à, ghét chẳng thèm nói. Vậy sao mẹ không có qua hỏi thăm mà nảnh cha đi làm chi, bây giờ trách. Nói chuyện với mày á, mệt y như thằng cha của mày, á thôi dẹp hết đi chán ngán rồi đó. một đứng dậy đi thuốc ra sau giường để tránh cự cãi với con. Một nỗi bất mãn tràn vào lòng mà chính cô cũng không có lý giải được là gì sao. Dương khoe những tấm hình nó và trạng, cùng chụp trước cửa hàng của gia đình trạng. Quệ tiếp mắt nhận ra con gái anh ta đã một chân bước vào hào môn, nên càng ra sức tưng tiêu chiều chuộng thằng rể tương lai. Nó muốn ăn gì, lập tức anh ta làm món đó liền cho nó ăn. Quệ còn nhã ý kêu hai đứa đem quài chuối sim quài dừa, dài trái bưởi da xanh theo ăn. Nhưng Dương phủi ngang, nó nói cứ tính bằng tiền rồi cho nó, chứ mọi thứ nhiều như vậy, nó ăn ngã nào. Lần này, Trạng cũng ra sức lấy lòng cha mẹ vợ tương lai. Nhìn sơ qua cái cung cách sống của họ, Trạng đánh giá chính xác nhà này có của chìm. Vậy là của chìm nên không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn một điều là họ ăn chắc mặt bền. Gia đình của anh ta coi vậy chứ lớn thuyền lớn sống, Do ba mẹ có Trạng khéo chèo chóng, chứ nếu rơi vào tay anh ta không biết có còn phát triển như vậy nữa hay không, cho nên phải thủ một chỗ về cho chắc chắn cái đã. Dưới lốt của công tử nhà giàu, anh ta dễ dàng chinh phục cảm tình của cha mẹ vợ ngọt xớt Vậy là chiều hôm sau Dương và Trạng về lại thành phố, có bao nhiêu hình nó up lên Facebook và gắn thẻ Trạng hết. Mục đích của Dương là muốn cho chị em Trạng thấy để mách lại với ba mẹ Trạng. Trạng anh ta đã có bạn gái, đã về đến nhà bạn gái và cũng ngầm cho biết là gia đình nó cũng thuộc hàng khá giả chứ không phải hàng kém gì. Và đúng như dự tính của nó, khi biết chuyện, mẹ Trạng, bà Trần phừng phừng lửa giận. Nhưng ông Trần lại tỉnh bơ như không, ông nói. Nếu nó muốn cưới con đó, tôi sẽ cưới cho nó. Bà Trần phản đối. Cưới cái ngữ đó về, sau này ăn mày hả? Dù sao nó cũng là sinh viên đại học mà bà. Sinh viên cái gì? Biết phải hôn đó. Sinh viên mà đầu vàng đầu đỏ, móng tay móng chân đổ chết à. Con gái còn đứa từng tuổi này mà tới nhà bạn trai không có biết xuống bếp phụ làm cái gì. Ăn xong cũng không có phụ dọn dẹp, chui đậu vô mụn người ta à. Cái thứ đó khỏi cưới cũng theo không thôi. Nhìn mặt là ưa không có nổi à. Nó mà có gan trời cưới con đó thì đừng có dắt về cái nhà này. Vậy đi. Nếu nó muốn cưới thì mình cưới, cưới xong cho nó mới vốn đi chỗ khác mừng ăn, sau này không có cho nó hưởng gia tài nữa. Được ha? Sao không? Coi như mình chia của cho nó một lần thôi. Ăn xài cho bức vốn rồi trời đầu về sinh nữa, con ông mà ông không có hiểu nó hay sao? Chính vì hiểu nó nên tôi mới quyết định cưới vợ cho nó. Nếu sau này nó sáng mắt ra, biết tu tâm dưỡng tánh thì mình sẽ đón nhận nó, bằng không thì kệ, để vợ chồng nó tự sinh tự diệt. Mình cũng tròn bốn phận làm cha làm mẹ rồi. Gia đình của Trạng coi như Dương đã giải quyết xong. Điều nó không có ngờ được và cũng quên hẳn chẳng chút đề phòng là Tưởng, người mà nó đã từng chung sống như vợ chồng một thời gian dài. Chị em Trạng thấy hình trên Facebook, thì Tưởng cũng thấy được anh ta khinh Dương, ban đầu tính bỏ mặt nhưng suy nghĩ lại, Tưởng thấy nghề của mình cũng bắp binh, Mà khi đổ bể ra cũng dễ dứng vào tù tội. Chi bằng giấc cú chốt rồi về quê. Trước chăm sóc mẹ già cho đàn em học hành tới nơi tới trốn. Sau là an cư lạc nghiệp với vợ sinh con. Qua sự khoe khoang của Dương, tưởng biết nó là con một và nhà nó khá giả. Dương đã lừa gạt cha mẹ mình rất nhiều lần để lấy tiền tiêu xài. Tưởng quyết định đánh ấp Dương một trận. Địa chỉ nhà Dương thì anh ta quá trành. Dì đã từng làm giấy tờ giả cho cô ta mà Nếu anh ta gặp cha mẹ Dương Và nói ra toàn bộ sự thật Chắc chắn cha mẹ của nó sợ mất mặt Mà đưa anh ta một số tiền bịt miệng Số tiền này phải theo ý của tưởng Phải đủ để anh ta giải nghệ và về quê Nếu muốn tưởng có thể tìm vài mối nữa Cũng na ná như Dương Nhưng anh không làm Không có đủ nhẫn tâm để đưa người ta Vào cái cảnh khó khăn bẻ bàn Còn trường hợp của Dương thì khác phải cho nó một bài học bớt cái thói kinh kiệu chảnh trệ xem với mắt không có ai nghĩ là làm liền tưởng thu xếp đồ đạc trả mặt bằng nói với chủ nhà là về quê cưới vợ tất nhiên với khả năng làm giấy tờ giả của mình chủ nhà cũng không có biết anh ta là người ở đâu đến đây sau này chính quyền có phát hiện cũng không biết anh ở đâu mà tìm tưởng đến nhà quá Dương vào ngày chủ nhật có đủ hai vợ chồng quệ ở nhà. Quệ và Mót ngạc nhiên vì người khách lạ không mời mà đến của mình. Sau phút ngỡ ngàng của gia chủ, tưởng chừng những giấy tờ giả và con giấu mà anh ta đã từng sử dụng theo yêu cầu của Dương. Tất cả bày ra trước mặt vợ chồng Mót. Tưởng nói, Chắc cô chú không có ngờ được Thùy Dương đã qua mặt cô chú trong thời gian dài. Phải, thật sự em ấy không có hề học hành thi cử gì cả. Những bằng cấp Giấy gọi nhập học đều do tôi làm ra. Là giả hết đó. Thùy Dương hiện bây giờ ở thành phố ăn chơi. Nay cặp thằng này, mai cặp thằng kia không có định hướng tương lai. Tội nghiệp cô chú cứ tưởng con có mình đang ngoan mãn học đại học ra trên đó. Nhiều lần tôi muốn gọi điện cho cô chú nói ra. Nhưng em ấy luôn năn nỉ khóc lóc với tôi. Nên tôi động lòng mà bỏ qua. Bây giờ tôi đã bị lộ rồi. Nhà nước niêm phong cửa tiệm và đang truy tố. Hôm nay tôi tới đây Mục đích là muốn cô chú cho tôi một số tiền, tôi sẽ không có khai ra dương. Còn nếu cô chú không tin, thì có thể điện thoại hỏi nó ngay lập tức bây giờ. Tôi đã tới đường bước cùng rồi, cần một số tiền để trốn đi thật xa. Cô chú không giúp, thì tôi cũng sẽ liệu, sẽ lên ủy ban xã mà trình bày. Chừng đó cô chú sẽ mất mặt. Còn tôi, thì không còn cái gì để mất, không có tiền lo lót, bất quá chịu tù vài năm cũng ra. Còn dương thì sao? Trưởng kính đáo quan sát nét mặt xanh tái của hai vợ chồng Thật sự như một cú gián thẳng tay lên đầu của họ Quệ nhìn trần trần vào tưởng gần giọng Làm sao tôi tin cậu đó là sự thật Chú chỉ cần điện thoại hỏi Có biết thằng tưởng ở đường Phan Đình Phùng Hông là được rồi Chú có Zalo Facebook Thì điện video cho nó nhìn thấy tôi Mốt lật đật vào phòng lấy cái điện thoại ra Bấm gọi Zalo cho Dương Dương đang ngủ trưa bị đánh thức Bực bội gắt gỗng. Có chuyện gì vậy mẹ? Con có quen ai tên tưởng không? Tưởng nào ai biết? Thằng tưởng ở đường Phan Đình Phùng. Dường tỉnh ngủ hẳn. Nó ngồi bật dậy quảng hốt nhìn mót. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ hỏi. Con có quen người đó hay không? Nhưng chuyện gì? Nó đã tới nhà mình. Nói tất cả giấy tờ bằng cấp của con là giả. Muốn mẹ đưa một số tiền để nó bỏ trốn. Nếu không nó sẽ lôi con theo khốn nạn, rồi cha mẹ tính làm sao mẹ muốn con xác nhận những lời nó nói đúng hay là sai chả nói bậy hơi đâu mẹ tin con có biết ai tin tưởng hết đó tưởng mỉm cười ghé mặt vào màn hình không quen sao dừng thất sắc nó gầm lên anh muốn cái gì, đồ đê tiện muốn về sao không gặp tôi mà về tống tiền cha mẹ tôi vậy em có đủ tiền để cho anh bỏ trốn hay không chỗ anh bị bể rồi bể thì kệ mẹ anh Anh làm ăn phi pháp bị hốt là sớm muộn thôi, liên quan gì tôi Phải, nhờ anh làm ăn phi pháp mà em mới qua mặt được cha mẹ, lấy tiền xài xả láng. Bây giờ anh lên địa phương của em tự thú tất cả, coi có liên quan gì đến em hay không nha. Anh đổi ý rồi, không còn ý định trốn tránh pháp luật nữa. Anh đi tự thú liền đây. Em cũng bị triệu tập về để giải thích rõ tại sao lại dám sử dụng bằng cấp giả nghe. Tưởng quay mặt đi gom lại hết các giấy tờ và những con dấu bỏ vào túi sách thấy thái độ quyết liệt của tưởng Dương Quảng Kinh xuống giọng anh định làm cái gì có làm cái gì đâu đi lên quỹ ban xã và tự thú chấp nhận ở tù thôi Dương đưa mắt nhìn quỵ cầu cứu tha thiết gọi cha cha tính làm sao đi cha mốt trừng mắt liếc ngang tính cái gì nữa nó muốn làm gì thì làm Thứ con lừa cha dối mẹ như vậy Cũng đáng phải nhận hậu quả Vậy mẹ chờ hốt xác con về chôn không ngang. Bỏ thúi luôn không có trùng cất gì hết đó. Nhờ quế quá Rồi đổ bể ra làm sao mà nhìn mặt nổi ngoại xóm làng nữa Nhục ơi là nhúc mà mốt bực bội tắt máy Quệ thì không có thể chịu được Hắn biết mốt giận nói vậy thôi Chứ cô còn xỉm diện hơn hắn gấp chục lần Giả lại Đây là địa phương của Mót Khoe con thì Mót khoe hơn nhiều hắn nên giá nào mót cũng sẽ cứu nó qua khỏi cái ải này. Nếu không, thì Dương của cũng nghĩ quẩn mà tự tử, thì hắn sẽ ân hận biết bao nhiêu. Vì vậy, Quệ gọi giật tưởng lại. Khoan đã, vậy chú mày muốn bao nhiêu? Tưởng vừa quay lưng dộm bước đi. Nghe vậy, bèn kính đáo cười thầm, và hạ một câu chắc nịch. 200 triệu. Vợ chồng mót cùng tiêu lên thất thanh. Hai trăm triệu? Phải. Cũng chưa đủ để tôi trốn nữa đó. Ăn cướp hả? Tôi không có ép cô chú. Cô chú có thể không có tin và cũng không có đồng ý. Nhưng không cần tố cáo tôi vì chính tôi sẽ tự thú. Còn nếu như cô chú ok thì tôi sẽ giao hết bằng chứng ra. Sau này tôi có bị hốt thì Thùy Dương cũng chẳng có dính liếu gì. Cô chú cứ chọn đi. Tôi cũng đã tới bước đường cùng mới làm cái chuyện hèn hạ này. 100 triệu được không? Không. Trời ơi! Vợ chồng tao là công nhân viên chức mà làm cái gì có nhiều tiền như vậy? Đó là chuyện của cô chú. Nhưng tôi cũng xin nói với cô chú biết rằng Thùy Dương đã khai rõ với tôi là cô chú biển thủ tiền thuế và chiếm dụng cũng rất nhiều. Nói bậy! Nói bậy sao tôi biết cô chú làm bên phòng thuế và phụ trách thu thuế chứ? Mà nói lòng dòng làm cái gì? Tôi là ưm, um, láng nghiện nghe thì cô chú mất mặt ráng chịu đó. Đưa mày một lần rồi mai mốt mày làm lần nữa rồi sao? Chú mắc cười. Tôi trốn biệt tâm rồi sao dám về tìm chú nữa chứ. Mà tìm cũng có lợi ích gì. Vậy tôi còn bằng chứng sao? Mày làm giá được một cái sẽ làm được nhiều cái. Ai tin mày? Không tin nó thì thôi miễn bạn. Tưởng bước ra cổng. Quệ quảng hốt gọi. Chợ tao chút mày. Rồi hắn kéo tay mốt vào phòng. Tất nhiên tiền mặt của riêng họ đã không đủ. Nhưng hôm qua là thứ bảy. Quệ và mót thu thuế vẫn chưa có ra kho bạc ngân hàng nộp, nên cũng đủ số mà giao cho tưởng. Tưởng nhận tiền không có đếm lại, trả hết bằng chứng liên quan cho họ, rồi cười tủm tiểm ra về Thật tình anh ta ghét Thùy Dương sẵn tiện muốn giải nghệ thôi, nên mới ra hạ sách này, chứ vốn dĩ tưởng cũng không phải là người xấu xa gì. Tưởng cũng biết rõ, việc tống tiền này là một hành vi hạ tiện, dô sỉ. Nhưng ít ra cũng là thông báo cho cha mẹ dương biết họ đã bị con mình lừa gạt bao lâu nay. Ít ra họ cũng có biện pháp giáo dục con mình để nó không có càng ngày càng xa vào những lỗi lầm nhơ nhuốt. Coi như 200 triệu này anh nhận vì đã làm được một việc thiện. Còn nó có thay đổi hay không là do tạo quá của nó. Vợ chồng Út me làm cỏ cạnh bên nhà hông của Mót nghe không sót một câu. Thưởng đi rồi, Mót ôm mặt trưng rứt khóc. Quệ cũng lặng lẽ nhìn vợ mà không nói được câu nào. Trong lòng hắn ta chắc cũng xót của lắm, nhưng biết trách ai bây giờ? Có thể báo công an là tưởng tống tiền được sao? Nguyên nhân đều là do con gái của mình làm ra cả. Thì thôi, đành vấy ngậm bồ hòn làm ngọt. Quệ chậm trải đi vào phòng, lấy điện thoại ra, rồi dùng điện thoại của mình báo tin cho Dương Hay. Mặt mày nó đang ủ rủ, thấy điện thoại của cha thì lộ vẻ lo sợ. Nhưng khi nghe đã giải quyết xong Thì nó thở dài nhẹ nhõm Thấy ánh mắt ngồm ngồm của mẹ Dường có phần ái ngại Nên nhỏ nhẹ Con biết mình bậy rồi Cha mẹ đừng có buồn Đừng có giận con Từ nay con sẽ nên người hơn Mót tức giận Nghiến rằng Câu xót của Và tức đứa con này quá Nó vừa chơi cha mẹ nó một giống quá nặng Vậy bao lâu nay Nó ở trên đó để làm cái gì Thân gái mà như vậy thì chắc cũng đã banh chành trinh tiết rồi. Còn hy vọng gãi và họ môn gì nữa chứ. Về đi. Ở trên đó làm cái gì? Chỉ hao tốn tiền của chứ không có lợi ích gì hết. Ngờ đâu nó lại rắn rỗi trả lời. Con chưa có về được. Ba mẹ anh Trạng sẽ xuống nhà mình để hỏi cưới con. Chừng nào hỏi xuống con sẽ về. Và nếu cha mẹ chán ghét con rồi, thì cứ gã phức con đi. Gia đình anh Trạng giàu có, họ sẽ không có như cha mẹ... Không có bỏ mặt con mình đâu. Nói nghe không có một chút biết chuyện. À. Chắc vì người ta đã ưa mày. Hôm nọ tao nghe cái thằng kia nói mày lên nhà nó làm biến làm nhái nên mẹ nó có ưa mày đâu. Cứ gì bị mẹ chồng mày hành xác á, mày coi cái cảnh khổ nè. Miễn cha mẹ không có nói ra họ tưởng con còn đang đi học đại học họ sẽ chu cấp cho con họ đàng hoàng. Tụi con ung dung sống ở đây mắc gì về làm dâu mà gặp cảnh mẹ chồng con dâu chứ. Hơn nữa con khiến được anh Trạng Thôi, mệt quá à. não của mày phải đem ra ngoài tẩy rửa cẩn thận, quả may mới sạch được. Mốt trả điện thoại cho quệ, rồi bỏ ra ngoài sân đứng hít thở khí trời. Lồng của cô đau, như có ai đâm hàng ngàn cây kim vào da thịt, vào tim gan phèo phổi. Một nỗi thất vọng êm trệ mà chẳng có tâm sự với ai. Cô trách mình, trách chồng đã dung dưỡng và quá tin tưởng vào đó. Đã hơn 20 tuổi, mà chưa làm được một điều gì cho cha mẹ hài lòng. Trong khi con của người ta, nhà nghèo, đầu tắt mặt tối, mà vẫn học hành thành đạt. Vậy mà cô đã từng tự hào khi nhìn thấy con hàng xóm lam lũ, còn con của mình thì sang trọng. Con hàng xóm mang chạy mang lưới, thì con cô quần lành áo tốt. Vợ chồng cô chỉ lo chăm chút cho con cái ăn mặc, vẻ ngoài sang cả hào nhón, mà quên xây dựng cho con một nhân cách sống. Quá tin tưởng vào con, để nó dễ dàng qua mặt, làm những cái chuyện động trời mà cô không có thể nào tưởng tượng ra. Đến hôm nay, dở lẽ, thì tôi mất 200 triệu đồng, tiền tích lũy bao nhiêu năm nay không cánh mà bay, không đau lòng sót của sao được chứ? Cô quay trở vào, quệ trầm ngâm bên bàn, một hồi lâu mới nói với Mót. Mình gã nó đi bà. Gã cho ai? Cho thằng Trạng. Biết nó cưới không mà gã. Nó nói uh, cha mẹ thằng đó sẽ xuống đánh tiếng. Kệ, dù sao nhà thằng đó cũng giàu. Nếu có còn học đại học, người ta cũng không có bắt gì làm dâu đâu. Chừng có con rồi tính. Nó nói uh, Trạng định xin ba mẹ nó mua nhà ở thành phố làm kinh doanh như mấy anh chị của nó. Nếu ba mẹ của nó đồng ý, thì nó sẽ không có gì tranh giành gia tài nữa. Ba mẹ nó muốn để ai thừa kế thì để, miễn cho nó cái nhà ở thành phố là được. Thằng đó có cửa hàng, con mình dù sao cũng sẽ là bà chủ. Nó không phải lam lũ thì đúng như ý nguyện của vợ chồng mình rồi. Bà chủ? Ông nói nghe nhẹ siêu à. Nó làm biến như heo, á ngồi mát ăn bát gạn, chẳng bao lâu vốn liếng mất sạch, rồi trồi đầu về bên chồng bên vợ á, bươi móc chôm chỉa. Tôi dở hết tin nó rồi ông ơi. Thật ra nó chỉ muốn mình nở mặt nở mày với bà con lối xóm thôi chứ nó cũng đâu phải là cái hạ người xấu xa gì đâu mà bà thành kiến với nó vậy mốt trề môi nhưng không nói thêm gì nữa cô cũng chưa từng cho quệ biết dương từ chối không có gì thăm cha nó bệnh vì sợ nuôi người ỉa chay đái dầm kệ dù sao cũng là con của hắn hắn chỉ có một bụng con này nên bao nhiêu tình thương đều dùng cho nó ngoài trọn dạng tiền lương của quệ quệ còn lén cho dương thêm về hắn có thu hoạch dừa quệ tưởng mốt không biết Nhưng sao mà qua mặt cô được? Ở cái thị trấn này cô quen biết nhiều hơn Quệ nhưng viên ngân hàng cô cũng trành hơn Mỗi lần Quệ ra ngân hàng chuyển tiền vào thẻ Cho dương bao nhiêu, mót điều nắm được hết Chính Quệ đã gián tiếp làm hư hỏng dương Bởi vì anh ta đã để nó thoải mái xài tiền Không biết trạng còn ồn ý thế nào Hay là ông bà Trần đã có chủ ý rồi Nên gia đình Quệ nhận được thông báo cuối tháng này Nhằm ngày 29 âm lịch Họ nhà trai sẽ đến bỏ lễ trầu câu hỏi cưới dương cho Trạng. Thôi, đành phải chịu vậy thôi. Dẫu sao gã được con gái là vợ chồng Mót hả hy lắm rồi. Xem như mình đã làm tròn bổng phận cha mẹ. Họ chỉ có một đứa con. Gia đình nội ngoại tranh rác. Đám cưới không có thể làm đơn giản mà phải thật là hoành tráng. Mót lo trầu. Ngày nhà trai tới bỏ trầu câu làm sao mời được các cậu, các dị của nó về đây. Cô bác chú của Dương thì chắc chắn là tới rồi, bà nội bà ngoại cũng có đủ, bấy giờ cô mới lấy làm lạ, vì sao không có tiếp xúc nhiều mà Dương không có được lòng bên ngoại, ở dưới Úc đẹp chẳng được mấy ngày cũng trở mặt nhau. Đem chuyện này bàn với Quệ, anh ta gạt ngang, quan trọng cái gì, coi như lễ xem mắt người ta đánh tiếng thôi, cẩn gì mời mọc ai cho nó rườm rà, khỏi nổi ngoại gì hết, mà người ta ở xa. Mình cũng nên biết điều, hạn chế đám hỏi cho họ bớt tốn kém. Chỉ có tổ chức đám cưới thôi, trước dâu thì tốt, không trước cũng chẳng sao. Ông mắc cười à, ông chỉ có một đứa con duy nhất, đập nhẹp như vậy người ta cười cho thúi đậu Đập nhẹp cái gì, tới chừng đám cưới mặt sức mà mời, đám cưới mình mới thu tiền. Còn đám coi mắt này rủ đê cho đông, mình có mất tiền túi ra lo, cho họ ăn uống thôi. 200 triệu bỏ ra, tôi đâu xót muốn xé ruột bà biết không? phải tìm cách gỡ lại để dưỡng già chứ cẩn gì con gái của ông nó có chồng giàu nửa nó lo cho ông chứ gì chừng nào tới tính tới đó bây giờ mình còn khỏe còn tự lo được thì lo tôi tính rồi tới chừng đó mười mấy người láng giềng đến chứng kiến là được anh em ruột thịt cả đống mà không có ai nghĩ lại tôi với ông ăn ở sau đó mà đụng chuyện tìm không ra một người cùng lo cùng phụ với mình Tại gia đình của bà cả chớn thôi Chứ anh em nhà tôi nhức hô bá ứng từ kia một tiếng không có thiếu đứa nào Mà trên trễn nhà trai chỉ xuống có mấy người Mình đông làm gì Nội mấy người hàng xóm cũng nhóc nhà rồi Chắc chị người ta đi Anh Úc Mẹ tới nay cũng chưa có bỏ qua cho ông nữa đó Nói tới thằng cha đó tôi mới thấy lãng xẹt à Chuyện nhà của anh chả mất mớ về mình con chả bệnh thì chả lo trị Tôi té xe nằm viện Chả có quan tâm đâu mà trách mình này nọ chứ Mấy hôm sau tiệc tùng không có hú mình Tôi cũng bỏ qua rồi Khuya lại thấy chả mở đèn biến chả thức uống trà Tôi qua Bình thường khép hờ cửa Chỉ cần đẩy nhẹ là vô Mà hôm đó chả chốt cửa chứ Tôi tưởng chả chưa có mở nên kêu cửa Lớp kêu lớp gõ mà chả trong nhà làm thinh nè Chờ không được có tôi gì Khuya hôm sau tới lần nữa cũng y như vậy Ban ngày gặp tôi Chả cũng cười đâu có ra dễ giận hận gì Vậy là tại sao chứ Ông có hỏi ảnh không Hỏi làm chi kệ bà, không uống bình chả thì tôi nấu một mình ở nhà, chết chóc gì tính trả mình cũng vô tình thiệt, tôi thì chỉ nghĩ là chừng ảnh về sẽ qua thăm mà ông cũng ngộ à qua nhà ảnh hàng ngày mà đến lúc ảnh về chớ có chạy qua hôm chả về tôi mới ở bệnh viện về bà quên hả, lẽ ra ảnh phải thăm tôi mới đúng à, dù sao mình cũng mang ơn ảnh, dẫn cho mình đi đường này, ngộ đường này có hội cha má lận chứ buồn chả mở cho mình đi nè Trải cà chấn Chừng tôi hưu rồi bán sạch đất ở đây đi ở chỗ khác ở Tôi cũng chán cái tròm xóm này lắm rồi đó Thấy mình có tiền họ ghét Bởi vậy người ta nói cũng đúng à Nghèo thì họ thương mà khinh Giàu thì họ ghét mà sợ Kệ Tôi thà để họ sợ hơn là họ khinh Giờ thì tôi hiểu rồi Thì ra cha con mấy người ở trong bụng Để tính toán sẽ bán đất đai chỗ này mà đi Tôi lông trọng báo cho ông biết Đất đai này á Là có phần của cha má tôi Tôi thạch cạp đất ăn chứ không có bán nghe chưa Cha con ông đừng có hi vọng hảo quyền Với lại ông phải biết rằng Người ta khinh là khinh cái loại người bần tiện hẹn hạ kìa ông Chứ nghèo mà trong sạch á, ai dám khinh Chỉ có một đứa con mà gã nó Ông cũng sợ tốn kém Trong đám cưới để hốt bạc người ta Vậy mới là bần tiện là đáng khinh đó quỷ quát mắt đập mạnh tay xuống bàn Đỉ mẹ nha bà Bà dám nói chuyện với tôi cái kiểu đó hả Tôi sợ ông sao mà không dám nói. Ông cưng chiều nó quá trớn cho nên nó lừa gạt cha mẹ. Hậu quá sợ sợ. Bọn đuôi hay sao. Mà biến dùm tôi cái đi. Nói một hồi tôi nổi nóng đập chết mẹ bà bây giờ. à Ông ngon. Xuống nhà thằng chính chu đập chết mẹ tôi đi. Tại sao mấy thằng rể khác không có bị ghét bỏ. Còn ông. Chẳng có ai hư hết vậy. Sao ông tự xét lại mình. Ủa mẹ tôi nói cúc. Cúc nhanh. một chán nản xách xe chạy ra ngoài. Chồng với con. Cô định rồi Còn 5 năm nữa sẽ nghỉ hưu Cô sẽ tích lĩ riêng một số tiền Để tự ra ngoài sống Cùng lắm là thuê một nhà trọ Rồi đi làm thêm gì đó Bưng sách cà phê hủ tiếu hay rửa chén rửa ly cho người ta Lương hưu cũng đủ sống rồi Thùy Dương có chồng Thì để gia đình chồng nó lo Cô bỏ hết nhà cửa đất đai lại cho quệ Hắn tự sinh tự diệt Nhưng tuyệt đối Đừng có mong bán được Nếu cô còn sống Hắn lớn hơn cô 2 tuổi Vậy là khi Mót nghỉ hưu, Quệ vẫn còn công tác thêm 3 năm nữa cho đủ 60, không có cô phụ giúp sổ sách thì hắn chỉ có nước kêu trời. Trước mắt bây giờ, cô phải làm lành với anh chị em, cô không thể một mình tách ra khỏi đại gia đình mình được, Mót phải có đồng minh là ruột thịt của mình. Nghĩ vậy, cô ghé tiệm tạm quá mua mấy hộp sữa, cà phê, đường và một số bánh ngọt ghé nhà của chính chu diện lý do đi thăm mẹ cũng khá lâu rồi, từ hôm quỵ xung đột với ba ngủ, mấy anh chị không cho má lên nhà cô, mà cô biết chu cũng đang giận mình nên cũng không có tới lui. Ngẫm ra mình cũng bất hiếu với má thì làm sao đòi con có hiếu với mình được. Mốt đậu xe trước cửa nhà Chu, bà ngoại thấy mốt ghé, đưa mắt nhìn giáp như sợ sệt làm mốt hiểu ra, bà sợ Chu sẽ kiếm chuyện đuổi cô về. May mắn sao Vợ chính chu từ trong nhà đi ra đon đã Chị sao mới tới hả? Wow, lâu dữ chị mới ghé đó Mốt cười, chưa kịp trả lời Thì chu lù lù xuất hiện mát mẻ Mắt ở nhà, úm cái thằng chồng yêu quý Còn nhớ gì tới cha mẹ anh em Mốt đã có chủ đích rồi Cho dù hôm nay chu có nói gì nặng nhẹ Cô cũng sẽ nhịn hết Tự thâm tâm chỉ muốn gặp má mình Và hàng gắn với anh chị em Đâu phải vô cớ, mà đàn con chính đứa của cha má là chỉ mình cô bị tách trời. Cô không có quản được chồng con, thì cứ để chồng con ngoài tầm mắt của họ. Cô sẽ trở lại là thành viên của gia đình. Khi đến gia đình ruột thịt, cô không cần phải dắt theo hay nhắc nhở gì tới chồng con là được. Nghĩ vậy, mốt nở một nụ cười thật tươi với chu Mày giận tao chính xe 10 vàng gì á, thì mình cũng là chị em ruột cùng cha cùng mẹ á. Chuyện chia cũng bỏ chính là 10 nay tao lên đây trước là thăm má, sau cho mày trúc giận nè, chịu không? Ai mà thèm giận chị cho nó mệt chứ, ghét là ghét cái thằng chồng của chị thôi, cái đồ thứ vô nghị. Chả là chả, tao là tao, từ nay mày chỉ cần biết tao là chị mày, là con có cha má thôi, miễn nhắc tới chả đi. Nhưng nhà chị, tụi tôi, tôi không có tới nữa. Ủa, ngộ à nha Nhà tao cắt trên đất của cha má, mắc mớ gì mày không tới. Ai dám đuổi xô anh em tao, Thế kêu họ bằng ông nội á. Chị nói thì chị nhớ nghe, Mai mốt nuốt lời nói sao lần nữa tôi trở mặt với chị ạ. Mày coi tao là cái hạng người gì, Tao nói được là làm được, Mày năn nỉ chị hai với anh ba giùm tao đi, Bây giờ tao hiểu rồi, Chỉ có ruột thịt mới thật sự là thương nhau thôi. Chồng thì lấy ai cũng kêu bằng chồng, Còn anh chị em ruột cùng chung một cuốn rốn của cha mẹ, Không có thể thay thế được đâu. Mót nhìn qua má Thấy bà trân trưng mắt Và nhìn chính chú có vẻ đã dịu Trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp Cô đã để mất tình cảm thiêng liêng này Từ bao giờ cũng chẳng biết chẳng hay Chỉ mong anh ba ngủ Thương em trượt mà bỏ qua cho cô Để mỗi lần anh chị em Có chuyện gì vui buồn Đều cùng nhau quay quần chia sẻ Là cô đã mãn nguyện rồi Từ nay cô sẽ đặc biệt Quan tâm má của mình Má có chính đứa con Nghèo giàu gì cũng không có phân biệt, cũng không phải là túng thiếu để đến nhà đứa này đứa kia ăn bám, mà chỉ là tình thương của mẹ đối với con. Vậy sao cha con có quệ lại dám coi thường báo của chị em cô chứ? Cô phải hiếu đạo như những người con khác của má, ít ra cũng để cho Dương nhìn vào và học hỏi. Rồi mót chật buồn. Má đến chính đứa con, không đứa này thì còn đứa kia, đứa này sao nhãn, thì còn đứa khác nhắc nhở thậm chí chỉ trích còn cô, cô chỉ có một đứa con mà khó dạy như vậy thì sau này hy vọng gì nó báo hiếu nó chỉ nghĩ tới nó cho nó, ai kêu vợ chồng cô sinh ra nó làm chi thì bốn phận là phải lắng lo cho nó phải làm đủ cách để nó ăn mặc sung sướng, không có thua kém ai phải để cho nó muốn làm cái gì thì làm mà không có quyền can thiệp không, không thể như vậy mãi được Bây giờ, chuyện trước mắt là sẽ gã nó cho người nó chọn. Tất nhiên là cô sẽ không có bỏ con mình, nấm trùa của cô mà. Nhưng khi có gia đình rồi, có con, nó sẽ hiểu ra nó phải biết tặng tiền để đủ chi phí nuôi con. Lúc đó mới biết tấm lòng của cha mẹ. Cô sẽ không có như quệ nữa, không có vô cớ trúc tiền bạc vào túi nó để nó ăn xài phung phí. Mồ hôi nước mắt của cô mà. Trước đây, nghĩ rằng nó phải lo học hành thi cử, phải ăn uống đủ chất thì mới có sức khỏe mà học. Ngờ đâu, cả năm trời ở thành phố, chủ yếu là ăn chơi, mục đích chỉ là kiếm chồng giàu. Trời ơi, sao con của cô lại ra nông nổi này chứ? Hôm đó, mất ở lại nhà chu chở vợ chu đi chợ mua đồ ăn ngon về bồi dưỡng cho má. Ruột thịt mà, giận hận bao lâu được chứ? Chù cũng tranh thủ khi hai người đàn bà đi chợ, gọi điện cho ba ngù chở chị hai thệ tới chơi để móc đích thân nói lời xin lỗi anh chị của mình. Trong khi đó, quệ ở nhà một mình, mặc dù nói cứng như vậy, nhưng trong bụng vẫn còn e dè Út Me. Hắn biết Út Me đã không còn tình cảm với mình như trước, mặc dù ở bên ngoài không tỏ thái độ gì. Nhưng chuyện cưới sinh này, nếu gia đình Mốt không có tham dự, thì Úc Me thật sự quan trọng với hắn. Ít ra cũng có người bà con bên ngoài có dương, chứ chẳng lẽ không có ai. Vậy là hắn canh lúc Út mẹ ngồi uống trà một mình trong nhà, mòn men qua tới. Út mẹ nhướng mắt cười với Quệ một cái, rồi tiếp tục uống ly trà gian dở của mình. Quệ tự động kéo ghế ngồi đối diện anh, tự động lấy ly rót trà rồi uống một ngụm, thăm dò Út Chắc tôi gã thời dương quá anh Út à. Út mè cười nửa miệng Hỏi trong nụ cười, <cười> Gã thì gã <cười> Chắc chứ không chắc cái gì Gã xa quá Nên tôi cũng hơi đắn đo Chỉ có một đứa con gái thôi mà Gã đâu mà xa Phan Thiết đó Cái thằng hổm Về với nó đó hả Phải nghe nói thằng đó giàu lắm Nó đang học đại học Dựng gã nó rồi sao nó tiếp tục học được Chị Út đang ngồi trên bộ dáng tre may, mấy cái nùi nhắc bếp ngước lên nhìn phản ứng của Quệ. Tất nhiên những lời tưởng nói với vợ chồng Quệ chị nghe hết biết hết và cũng đã kể cho anh Út nghe. Anh Út cố tình hỏi Quệ như vậy nên chị cũng ráng lắng nghe coi anh ta trả lời làm sao dù chị biết vì sĩ diện đời nào thằng chả thú thiệt. Cũng phải miệng mồm đâu mà dám nói ra sự thật xấu hổ này. Không có sao anh à Nhà trai đồng ý cho nó vẫn tiếp tục học Ra trường rồi mới sinh con Vậy sao Dưỡng không có để ra trường rồi cưới Con gái ở xa nhà Tôi sợ nó mang bầu trước khi cưới là chết luôn Thôi Hãy có người cưới thì gã cho rồi Mà thằng này cũng khá giả Sau này đỡ thân nó Ai biết Con có Dưỡng thì Dưỡng quyết định Sao là chuyện có Dưỡng thôi Bởi vậy Cuối tháng này nhà trai tới xin hỏi cưới Tôi cũng làm vài bàn tiếp họ Và mấy người trong xóm của mình Trời, nội ngoại nói xác bên mà dưỡng không có mời sao? Chỉ là coi như là lễ xem mắt thôi. Nội ngoại chi cho nó rượm trà, chừng đám cưới rồi tính. Đâu được, ít ra cũng phải có bà nội, bà ngoại và các trưởng bối chúc phúc cho nó chứ. Chúc phúc thì để đám cưới chút cũng đâu có muộn gì anh. Ai biết dưỡng đâu, tùy dưỡng thôi. Bữa đó anh qua với tôi ngang. Qua chứ, cô dưỡng mời thì tôi qua. Vậy được rồi, cảm ơn anh vậy gì, chị Út tốt lại bàn cười với chồng. <cười> gã là phải rồi anh, không thôi mai mốt cái bụng ịnh, xa hơn nữa thì làm sao ra trường với bằng cấp giả, gã rồi nhiều lý do để nghỉ học lắm. Không biết bọn họ che đậy tới chừng nào mà thôi, kể đi, không phải chuyện của mình, mình cũng đừng quá bận tâm chi, dù không ưa vợ chồng nó nhưng hễ nó gả con thì mình đi giữ coi như trả nợ. Trước đây nó cũng đi của mình hết ba đám rồi. Quệ về nhà và cảm thấy yên tâm phần nào. Úc me chịu đi thì năm trận tư huông, năm hài, hai nạc, tư lùng, ba màn sẽ không có thành vấn đề nữa. Cảm thấy đói bụng, Quệ do nồi cơm bắt lên, thầm nghĩ mốt đi đâu mà không nói với hắn một tiếng. Lâu này, dù giận nhau cách mấy, mốt cũng không bao giờ xách xe ra ngoài. mốt sĩ diện, khi dám để người khác nhìn vào phê phán gia đình. Quệ chính vì vậy mà được nước làm tới. Hắn biết bây giờ, mốt không có đồng minh ở bên gia đình nữa, nên mọi thứ phải trăm trắp nghe theo hắn. Tới chiều, thì Mót về sau khi đã ăn thêm bữa cơm chiều nhà chính Chu. Ba ngụ đem ra một cặp cá lóc, kêu vợ Chu nấu cháo cho má và cả nhà ăn chung. Anh em giải bày những ngưỡng khúc từ bấy lâu nay, Cuối cùng, ba ngù quyết định. Ruột thịt thì chém bằng sóng chứ không ai chém nhau bằng lưỡi. Cô mày nghĩ vậy thì anh chị em sẽ bỏ qua hết. Nhưng chồng con có cô không có sửa đổi, thì đừng có kêu gặp tụi tôi làm gì. Tánh tào nóng, thấy mặt nó là muốn nổi quạo wow à, nên hãy nó nói vài câu nghe nghịch tai là muốn dính vô mặt nó liền. Mốt dạ, cô cũng chưa dám nói sẽ gã Thùy Dương, sợ cả nhà đánh giá gì vậy mà cô mấy hạ mình làm quen với mọi người Mốt về trong lòng cũng cảm thấy thoải mái phần nào Nhưng khi bước vào nhà chạm ngay cái khuôn mặt đằng đằng sát khí của Quệ bao cảm xúc bỗng nhiên bị tuột hết Quệ nhìn cô như nhìn một quái thú hất hàm hỏi cái giọng trịch thượng và cực kỳ thô lỗ Đi uống máu quần què của ai giờ mới về Mốt sửng người Thế nông nổi vậy sao? Chồng có thể nói vợ những cái câu như vậy à? mốt chưa từng biết sợ quệ là cái gì. Cô chỉ muốn gia đình êm ấm vì sợ làng xóm và anh em chê cười và nhất là sợ quệ mặc cảm là ở quê vợ nên không dám lớn tiếng gây gỗ. Nhưng rõ ràng cô càng nhịn hắn hắn càng leo thang. Nếu không phản ứng thì từ rài về sau cô sẽ sống trong cái sự áp bức của hắn ngay sau. Nói chuyện riết là giống người chẳng có chút hiểu biết Ông muốn làm cha tôi hàng sao Cha tôi chết rồi Đang ngồi trên bàn thờ đó Nếu ông muốn về thì hãy lên bàn thờ ngồi đi Rồi tôi thợ cúng ông luôn Đủ mẹ cái Dám nói cái giọng đó với tàu hả Sao không dám À thì ra ông tưởng là tôi sợ ông hả Sẵn nói cho ông biết luôn Tôi chẳng có lý do gì mà sợ ông cả Có chung đứa con gã nó rủi cũng như xong Bất quá chiều tài Mạnh ai nấy sống Tôi không có phải là nô lệ của ông Để ông tự do mắng chửi hồi nào thì mắng nghe chưa Tự nhiên quệ siêu xuống, giọng nó yếu ớt làm nó cũng bất ngờ. Bà lúc này đã thay đổi rồi, không những chán chơi tôi mà cũng chẳng còn thương con như trước nữa. còn sao lại không thương? Chỉ là tôi thấy cách thương con của mình đã làm hư nó rồi. Mà ông thấy chưa? Mở miệng ra là binh nó chầm chầm mà, tôi chán nản lắm rồi, hết biết cách dạy con. Măng không uống, thành tre rồi mà làm sao sửa được? Bà nói sao quá à? nó đã làm cái gì chứ? Nó không có làm gì hết à Ông chẳng thấy nó sai cái gì hết sao Rồi cũng xong đám coi mắt Và cũng định ngày cưới Bên nhà trai có ông Trần và hai anh Một chị của Trạng xuống Trạng và Dương đã về trước một ngày Nó kêu mẹ đặt bà người ta nấu đem lại Chứ đừng có tự nấu ở nhà làm cái gì Chẳng những không ngon lành Và trình bày không có đẹp mắt Gia đình Trạng giàu có An toàn cao lương mỹ chị Nếu không khéo người ta chê Thì bẻ mặt lắm mót, bất bình. Nhưng cô cũng làm theo vì biết sẽ không có chị hàng xóm nào đến phụ. Một mình cô xoay sở không có nổi mà Dương thì chỉ lo đánh quần đánh áo không có giúp gì được cho cô. Ông Trần rất lịch sự và hòa nhã. Bản lĩnh của một doanh nhân thành đạt mà. Quệ hãnh diện với lối xóm và có phần nịnh bợ nhà trai. Ông Trần nói sẽ thực hiện đúng những yêu cầu nhà gái đề ra. Nhưng Quệ nói nhà ai nấy làm Hắn không có nhận tiền cổ bàn Cũng như chế luôn đám hỏi Vì nhà trai xa quá Cứ định ngày cưới rồi làm một lần luôn Khi đàn trai ra về Hàng xóm tụ tập lại nhà của Nam trận Ai cũng nhìn nhận Ông Trần là người có tư cách Tướng nhà giàu thấy rõ Mà không có kinh kiệu Rồi ai cũng lấy làm lạ Ngữ như con dương Mà được làm dâu cho gia đình đó Rõ ràng kiếp trước Vợ chồng Mót đã tu hành đắc đạo rồi Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Khát vọng đổi đời tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Làm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.